Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 12 khởi hành tới Thiên Trụ Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. 9 ngày sau giao dịch hội sẽ được cử hành tại Lăng Vân Môn Thiên Trụ Sơn, sau khi nắm rõ tin tức này Lâm Hiên còn đàm đạo với hai người một, lát rồi bất động thanh sắc cáo từ rời đi. Rời khỏi tàng thư các, thấy bốn phía không có ai, lúc này trên mặt hắn mới lộ một nụ cười. linh khống thuật lâm hiên đang rất khao khát công pháp này bảo vật giao dịch hội do cả là tài sản của cả một môn phái nên khẳng định sẽ có bán hắn chỉ là một ngoại nhân đến mua sau đó vỗ mông rời đi nên không lo lắng trong môn sẽ có ai biết phía sau có tiếng bước chân truyền tới nụ cười trên miệng lâm hiên liền chợt tắt vẻ mặt thản nhiên trở lại sau đó trở về phế đan phòng Đã quyết định tới đó đương nhiên Lâm Hiên phải chuẩn bị một chút. Hắn đã hỏi rất rõ Thiên Chủ Sơn cách đây khoảng 800 rằm nếu dùng ngự. Phong thuật nhanh thì một ngày chậm thì hai ngày là có thể tới. Như vậy hắn còn còn có thời gian 7 ngày để chuẩn bị. Về chuyện giao dịch hội không dùng tinh thạch mà dùng đan được làm. tiền tệ đối với Lâm Hiên mà nói lại là một chuyện rất tốt hiện hắn có. Đến 10 khối hạ phẩm tinh thạch xong về đan dược thì thừa thải hơn. Đương nhiên Lâm Hiên cũng hiểu một đệ tử linh đồng kỳ cấp thấp nếu lộ. Ra là tài phú thì dễ dẫn đến họ sát thân. Chuyến đi này cần mang đủ. Đan dược thời cơ chưa tới thì tuyệt không ra tay, không được để kẻ. Khác chú ý. Mấy ngày tới cần tinh chế thật nhiều phế đan. Hiện tại việc này với... Lâm Hiên đã vô cùng thành thục cả ngày hắn đều ở trong phòng tiến Hành tinh chế Bất chi bất giác đã qua 5 ngày Lâm Hiên từ từ đứng lên hoạt động Thân thể một chút Mấy ngày nay quả thực là rất mệt xong thu hoạch Cũng không tồi tổng cộng là 300 viên hạ phẩm tẩy tuổi đan cùng với 9 viên trung phẩm đan Sở dĩ hắn tinh chế ra nhiều như vậy vì tẩy tuổi đan là loại đan được Cấp thấp nhất không có bao nhiêu giá trị dùng cho tu sĩ Linh động Kỳ. Đề phòng vạn nhất hắn muốn mang bên người nhiều một chút. Đan dược chuẩn bị đầy đủ thì Lâm Hiên đương nhiên là xuất phát. Trước tiên hắn kiểm tra ra tài một chút. Hiện còn 8 khối tinh thạch ba Kiện linh khí và gần 20 tấm phù lục ngũ hành. Đương nhiên là. Phải mang theo người còn đề phòng nguy hiểm bất chắc. Ngoài ra hắn còn. Cẩn thân đem tấm áo giáp ngắn màu đen thu được từ trương vũ mạng vào. Người! Trước khi xuất môn Lâm Hiên cần phải tới quản lý đệ tử trong môn phái. Để thông báo một tiếng. Nếu là tu tiên giả trúc cơ kỳ thì còn phải lập. Khế thư bất quá đệ tử Linh động Kỳ thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là được. Sau khi lấy được lệnh bài xuất ngoại Lâm Hiên liền rời khỏi phiêu vân. Sau gần 4 năm đây là lần đầu hắn xuất cốc trong lòng cũng có. Chút cảm khái. Hai ngày sau. Thiên chủ Sơn thuộc xuyên châu triệu quốc trải dài hơn 10 dặm thực. Vật xuân xue kéo dài liên miên. Ngọn chủ phong nơi đây là thiên trụ Phong hiểm trở cao hơn năm thước. Vách núi dựng đứng nghe nói. Loài khỉ cũng không thể leo qua. Trước này đã có không ít phàm nhân đến nơi này du lãm xong chỉ thấy. Nơi nơi đều là vách núi đá dưỡng đứng không tìm thấy lối nhập sơn chỉ Có thể ngước nhìn mà cảm thán Nhưng hôm nay nơi thiên chủ phong xuất hiện một thiếu niên niên dung Mạo tầm thường kỷ chưa đến 20 y phục bằng vải thô có vẻ như là Một gã tán tu nghèo ngẩng đầu lên nhìn thiên chủ phong Pháp lực trong cơ thể lưu truyền Lâm hiên thi triển ngự phong thuật Hắn đạp trên các mỏm đá sắc nhọn Cùng vách núi thẳng đứng mà như đi trên đất bằng nhằm hướng phong đỉnh. Mà tới, mặc dù tiên pháp thần kỳ nhưng muốn lên cao năm ngàn thước cũng mất. Một đoạn thời gian, hắn cũng nhìn thấy vài thân ảnh, đây chắc là những tu sĩ cũng vì bảo vật giao dịch hội mà đến. Lâm Hiên chọn một đường ít người mà lên, sau nửa canh giờ hắn tới sơn. Đỉnh thì chỉ thấy sương mù nồng đậm che phủ trước mắt. Lâm Hiên mỉm cười, chỉ liếc mắt một cách là nhận ra đây một huyến trận. Làm mê loạn phương hướng hết sức thô thiển để ngăn cản phàm nhân, để phòng có những võ lâm cao thủ thế tục với những dụng cụ tốt có thể lên. Được đây. Còn tu tiên giả cho dù là linh động kỳ tầng như nhất chỉ cần. Dùng pháp lực vận lên đôi mắt là có thể nhìn rõ. Lâm Hiên cũng đem vận pháp lực ra xong mục, huyến tượng đều biến mất. lộ ra một cái truyền tống trận đơn giản đứng ở phía trên trận lâm hiên vương tay đem pháp lực quán nhập vào trận nhãn nhất thời chung quanh truyền tống trận kêu ông ông phát ra vô số hoa văn trói sáng cảnh vật trước mắt hắn trở nên mơ hồ một màu trắng mịt mờ một lát sau dị tượng tan đi lâm hiên xuất hiện tại một cái hồ rộng lớn trên đỉnh núi khắp nơi phủ đầy màu xanh cây cỏ trăm Hoa đua nở cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Đạo hữu tới tham gia bảo vật giao dịch hội trăng. Thanh âm truyền vào tai Lâm Hiên quay sang thấy một thiếu niên đăng. Đứng tiếp đón có vẻ như là tu sĩ lăng vân môn bất quá vẻ mặt hắn. Không được tốt cả người hữu khí vô lực là một phàm nhân còn chưa chờ. Lâm Hiên trả lời người này đã đưa cho hắn một cái ngọc giản. Lâm Hiên có chút kinh ngạc xem ra các tu sĩ khác đều được cấp nên hắn. Lặng lặng tiếp nhận. Đi tới một gốc cây đại thụ. Lâm Hiên thấy không có ai liền đem thần. Thức truyền vào, một đoạn văn tự hiện lên trong đầu bên trong giới. thiệu về bảo vật giao dịch hội lần này cùng với những điều cần chú ý. Lâm Hiên xem qua một chút, trong này có đề cập xếp giao dịch vài công. Pháp trung cấp trong đó có cả linh khống thuật trong lòng Lâm Hiên vô. Cùng mừng rỡ đem ngọc giản cất vào và đi tới một khu kiến trúc nằm ở. Phía đông thủy hồ kia Đây là một tòa lầu cắt nhỏ Trước kia là dịch quán của Lăng Vân môn để Tiếp đãi tu tiên giả bên ngoài tới Tất cả tu sĩ đều đến đây để đăng Ký Danh tính Môn phái Triệu cương tán tu Lão giả ghi danh vương tay một cái Bà Quang nhẹ nhẹ tỏa ra một khối Lệnh bài một mặt có khắc hai chữ triệu cương Mặt kia khắc một chữ tán Hiện ra Được rồi, đây chính là tín vật trong lúc giao dịch của ngươi cầm lấy đi. Tuy chỉ là khẽ nhấc tay một chút xong tu vi của lão giả này khiến lâm hiên thầm liếu lưới, không ngờ lại là trúc cơ sơ kỳ song sau khi giao. Dịch hồi kết thúc lão nhất định phải tự phế tu vị Một lăng vân môn có mười mấy cao thủ trúc cơ kỳ nhưng lại bị buộc phải giải tán bởi sự cường đại của tu sĩ ngưng đan kỳ khiến trong lòng lâm. Hiên tò mò cùng kinh hãi, trưởng môn phiêu vân cốc là bạch hạ chân. Nhân thì hắn từ lúc chỉ là đứng từ phía xa mà ngưỡng mộ tôn kính. Trong lòng có một chút cảm khái lâm hiên tiếp nhận lệnh bài. Trước, tiên đi về căn phòng được cấp. Xem xét qua một lượt hắn khoanh chân. Ngồi xuống bộ đoàn khôi phục thể lực. Hai ngày qua thi triển ngự phong. Thuật cũng tiêu hao không ít linh lực. Đã tỏa chừng một canh giờ linh lực trong cơ thể đã được bổ đầy, lúc này sắc trời đã sầm tối không tiện ra ngoài nên hắn leo lên giường đi, ngủ, xuyên qua những đám mây ánh dương quang ấm áp chiếu dọi xuống mặt đất. Nắng vàng nhẹ nhẹ phản chiếu trên toàn cảnh thiên trụ phong. Lúc này Lâm Hiên đã ra ngoài tản bộ từ bình minh mà các tu tiên giả, đã đứng tụm năm tụm ba, xem ra ai ai cũng háo hức chờ đón bảo vật giao dịp hội này, theo Ngọc Giản tại phía Nam Thủy Hồ có một quảng trường dùng để làm nơi giao dịch. Ngày mai mới bắt đầu xong trước kia luôn ở trong môn. Nên Lâm Hiên chưa nắm rõ giá trị các loại bảo vật nên muốn đến tìm, hiểu. Chỉ thấy nơi này các cửa tiệm quầy hàng được dựng lên san sát. Tiếng giao bán mặc cả cò kè không ngừng vang lên chẳng khác nào thị tứ của nhàm nhân. Quả là không ít. Lâm Hiên ước chừng ở đây phải tới cả hai ngàn tu sĩ Xem ra không chỉ có tu sĩ của Dương Châu mà còn có từ địa phương khác Tới Các môn phái hầu hết đều phái người tới đây Qua trang phục có thể Thấy có hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão Phiêu Vân dẫn theo một đám đệ tử Ngoài ra còn có hỏa linh môn đạo Phù Sơn Thiên Tinh Tông 78 Tông phái lớn nhỏ đều có trưởng lão góp mặt Khuôn mặt hai vị trưởng lão kia xa lạ Song Phương không biết nhau nên, Lâm Hiên cũng không cần lo lắng bị nhận ra. Trừ các tôn môn, trong tu tiên giới cũng có một mô hình tiểu môn phái. Đó là gia tộc tu tiên, là những tu sĩ có ràng buộc về huyết thống. Nhiều thì hơn trăm người ít thì năm ba người, trưởng môn cũng chính là gia chủ. Tuy kém hơn tôn môn nhưng những gia tộc này cũng có thực lực nhất. Định, mục tiêu của bọn họ chính là những linh khí phù lục hay công. Pháp cấp thấp mà các đại phái không để vào trong mắt. Nếu bọn họ mà... Trùng ý định với hắn thì có chút khó khăn. Lâm Hiên Cao Mày nghĩ cách... Ứng phó... Còn số lượng đông đảo nhất chính là tán tu nhưng tu vị thấp nhất. Đại... Bộ phận đến đây để xem náo nhiệt mở mang tầm mắt hoặc là thử vận may. Lăng vân môn giải tán bán tất cả gia sản tuy là quyền giao dịch công. Bằng mỗi người nhưng không hẳn thí... Nếu có người mua được bảo vật mà, các đại môn phái coi trọng thì thực xin lỗi, người đó chuẩn bị đón, nhận tai lưng. Kỳ thực nói trắng ra miếng ngon phải để các đại phái dùng trước, sau. Đó là gia tộc còn mấy miếng xương sầu thì quẳng lại cho tán tu.